nó ngồi lên xe để đồ đạc lên t r ư ớ c xe xong nhỏ nhảy tót lên ngồi sau lưng vòng tay ông lấy nó mèn ơi con này gan dù là bạn trai nhưng mới lần đầu đi xi gặp một ô g tình bơ mới gặp lần đầu dám ôm rồi hả có gì hô ca、ok、dám em ôm anh xã của em mà nó lắc đầu mỉm cười xiết ga nhỏ càng xiết chặt nó hơn đầu dựa vào vai nó hát khe khẽ chắc nhỏ vui lắm vậy là càng ngày hôm đó nhỏ với nó đi khắp các nơi nhỏ hay nói đến trên mạng từ trường học quán cà phê đến chỗ nhỏ hay ra chơi với tụi bạn nhỏ lúc này nó mới có dịp nhìn kỹ lại cô bé này cao bằng nó ngoài gương mặt xinh xắn ra thì sáng nhỏ linh phải nói là ổn điện nước đầy đủ nếu không muốn nói là dư so với mấy đứa con gái cùng lứa hoặc c h ỉ ít hơn hẳn mấy con m ắ m trong lớp nó tối nhỏ lại đưa nó đi dạo ăn uống linh tinh căn cả bụng rồi mới trở lại nhà nghĩ biết bác như lời định nói với nhỏ mà cả ngày hồng thể nói ra được t h ế nhỏ vui cũng hát ô ca n ữ a nói ra thiệt tình nó cũng không biết nó có thích nhỏ thật hay không nữa nó nhảy lên giường chùm cái mể lại thở dài tự nhiên nhỏ nhảy lên chui vào nằm kế bên nó quay qua nhìn nhỏ chưng h ừ n g bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc gì đó gì là gì tối rồi sao h o a về nhà đi cho tôi ngủ nửa bộ h o a ngủ hả thì ngủ nè là sao tính ngủ đây luôn hả mẹ em la sao hì hì em xin mẹ qua qua nhà nhỏ bạn ngủ tập văn nghệ mà ngủ đây h o a sợ tôi làm gì vậy hả xí tui đạp lò sườn luôn chứ mơ làm bậy à nhỏ chu chu cái mỏ rồi giành lấy cái mền cuộn tròn nằm nhìn nó nó cũng chẳng muốn cãi với nhỏ làm gì nữa vì trong đầu nó lúc này nhiều suy nghĩ lắm thật khó để nói ra rằng tình cảm của nó dành cho nhỏ vẫn chưa đủ để nhỏ trở thành người yêu nó nó không muốn chỉ vì những trò đùa tình cảm của nó hồi còn học mười hai sẽ làm tổn thương nhỏ dù gì trong những ngày nó chìm đắm trong sự chán nản thù hận và bất cần cô bé này đều chịu khó ngồi chia sẻ với nó dù là đêm hay ngay hoặc bất cứ lúc nào nó gọi lần này nó ghé gặp nhỏ để tạm dừng mối quan hệ tình cảm này lại vì nó muốn để quá khứ qua một bên bắt đầu cuộc sống mới nhưng sao nói ra được đây khi cô gái nằm kế bên nó thực sự đáng yêu và đang rất vui bên cạnh nó mà điều đáng lo hơn là nó sẽ không kiểm soát được bản thân nữa nổi điên lên quá trời này giờ ta lo suy nghĩ chuyện trong đại con chị hai này nằm kế bên hát mấy bài trẻ con nhỏ nằm sát người làm nó không thể không lén nhìn nhỏ được đột nhiên nhỏ ngước mặt lên và tất nhiên bắt gặp ánh mắt của nó á đ ổ dê xồm nhìn lén gì đó nhỏ dứ dứ nắm đấm trước mắt nó nhìn gì đâu tại tại anh nó hơi lúng túng mà em nằm xích ra đi nóng muốn chết à cứ nằm sát sát dậy ai mà chịu nổi xí em làm gì kệ em nha ai biểu anh nhìn chi Ở nằm ngay tầm mắt ta mà hok、okay、á cho nhìn hok、okay、á t cho đó à nhắm mắt ngủ đi ai mượn mở mắt chi thiệt là nổi điên với cái con cua này thôi dáng nhắm mắt nghĩ về bồ tát coi bộ có lý hơn nó thở dài nhắm mắt lại đức khoảng hơn mười phút gần như nó sắp đi thăm bồ tát thật thì mặt nó nóng nóng vì hơi thở nhẹ nhẹ chưa kịp mở mắt ra thì môi nó đã chạm vào một bờ môi mềm mại của ai đó máu trong người nó chảy dần dần hok lẽ bồ tát linh đ ê rét vậy hà trời mà thôi kệ bồ tát hay ai đang cưỡng hôn nó cũng mặc kệ cái tính nó ai cưỡng gì chứ mấy cái vụ này thì càng khoái hok cần mở mắt ra nó đưa tay xiết chặt lấy người đang hôn nó nụ hôn say đắm và ngọt ngào đã lâu rồi nó không hôn một cô gái nào mà mọi thứ càng lúc càng không thể kiểm soát được nửa rồi nhỏ giờ nằm hẳn lên người nó hai tay nhỏ bắt đầu mở từng cúc áo nó ra trong khi đôi môi vẫn không chịu rời môi nó t r ư ớ c cúc áo cuối cùng chuẩn bị đi xi mở xong thì nó nắm lấy hai bàn tay nhỏ rồi ngồi dậy khẽ đẩy nhỏ ra một bên nhỏ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nó sao vậy anh anh, anh nghĩ mình không thể anh là người không tốt anh tình cảm của anh với em dường như vẫn chưa đủ lớn để làm gì hay hứa hẹn gì với em hết anh vẫn còn là thằng long bong anh anh sợ nếu mình vượt quá giới hạn người thiệt thòi sẽ làm em anh sợ em phải chịu tổn thương khi gắn cuộc đời vào một thằng chưa biết ngày mai ra sao như anh nó nói nhiều lắm nói những điều nó đang nghĩ trong lòng ra với nhỏ từng câu từng chữ một không biết nhỏ có bị tổn thương không chỉ thấy đôi mắt nhỏ dường như đánh mất niềm vui từ lúc gặp nó đến giờ nhỏ im lặng không nói gì nó cũng vậy nói ra hết tất cả nó cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nhỏ sẽ bỏ đi ngay bây giờ hơn mười lăm phút trôi qua chợt nhỏ đứng dậy bước vào phòng tắm em tắm một chút anh chờ em nghe tiếng nước chảy nhẹ nhẹ dường như không đủ lấp đi tiếng khóc của nhỏ nó nằm đó mà lòng ngổn ngang t r ă m thứ đứng dậy định gõ cửa phòng tắm để an ủi mà cũng ngập ngừng không dám bước vào nó chỉ đành đứng dựa vào tường lặng im nghe tiếng nước tiếng gió tiếng xe chạy ngoài đường nó mỉm cười chua chát dù sao nhỏ cũng không phải là người đầu tiên nó làm đau và rời xa theo cách như vậy nhưng sao nó thấy lạ trong người quá nó hối hận chăng cửa phòng tắm mở nhỏ bước ra đứng cạnh nó vứt bỏ lon bia về góc phòng nó quay qua nhìn nhỏ trên người nhỏ giờ chỉ mọc mỗi chiếc áo sơ mi nó treo trong phòng tắm lúc sáng linh chẳng nói gì chỉ nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng em không sao chứ anh xin lờ. lời nói chưa kịp nói hết nhỏ đã ôm trầm và đặt lên môi nó một nụ hôn gấp gáp và mãnh liệt nhỏ rời nó ra nhìn nó nói trong nước mắt em yêu anh em hiểu anh đang nghĩ gì em hô ca phải người dễ dãi nhưng em yêu anh em sẽ chờ anh xã đến chừng nào anh xã quay lại thì thôi rồi nhỏ lại hôn nó say đắm bản thân nó cũng cảm nhận được tình cảm của linh hơn những gì nó tưởng khẽ đưa bàn tay ôm chặt lấy linh có thể nó không thích nhỏ nhưng vào lúc này nó không thể lạnh lùng được giấc ngủ ngon lành trời sáng đã đến lúc nó tạm biệt nhỏ để tiếp tục hành trình của mình trước khi nhỏ ôm chặt lấy nó nói rất nhiều rất nhiều đến nỗi nó chẳng còn biết trả lời gì nữa chỉ còn cách ôm chặt lấy nhỏ để rồi lặng im bước lên xe tiếp tục hành trình về sài gòn nơi nó bắt đầu một cuộc sống mới với những thử thách và điều thú vị mới ngồi trên xe lặng lẽ trả lời từng tin nhắn đầy yêu thương của nhỏ mà lòng nó cứ lan man không có tí cảm xúc nào hết ngày hôm đó đánh dấu ngày đầu tiên nó đã bắt đầu cho cuộc đời sinh viên phía trước và nó cũng không biết đi xi rằng sau ngày hôm ấy nó cũng đã bắt đầu những chuỗi ngày đầy những buồn vui ngọt ngào hạnh phúc tội lỗi đau khổ và cay đắng